101. Tại sao dưới đáy biển sâu không có ánh sáng mặt trời, vẫn có động vật sinh sống? Mọi người đều biết, động vật sinh sống được đều trực tiếp hoặc gián tiếp, dựa vào ánh sáng của mặt trời. Cách đây không lâu, các nhà địa chất khi khảo sát bề mặt dưới đáy biển đã phát hiện chỗ tiếp giáp với vỏ trái đất đã nứt, độ ra nhâm thạch đã nóng chảy, làm nước biển từ 2 độ, nóng tới 13 độ C và còn phóng ra hợp chất lưu huỳnh. Đây là một hợp chất hóa học rất độc và có mùi thối, đồng thời chính ở những nơi có mùi thối này đã phát hiện ra một loài động vật thần bí, sinh sống ở đó mà không cần có ánh sáng mặt trời. Trong thời gian kỳ diệu dưới đáy biển, bún bề đều tối đen, ánh sáng mặt trời không thể chứa rọi được xuống, những phế thải của sinh vật trên mặt biển cũng không thể chìm sâu xuống đáy để cung cấp thức ăn cho loài động vật thần bí duy trì cuộc sống. Vậy chúng dựa vào đâu để sinh sống? Khả năng duy nhất là, các loài vi khuẩn lưu huỳnh hình cọc làm hợp chất hero, CO2 và O2, biến đổi thay thế nhau, hình thành chuỗi thực vật bậc tháp để duy trì sự tồn tại của nhiều loài sinh vật. Bởi vì những loài vi khuẩn lưu huỳnh hình cọc này lợi dụng nhiệt độ cao của trái đất để tích trữ năng lượng hóa học của hợp chất hero chứ không phải lợi dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời. Do vậy, quá trình này gọi là hỗn hợp hóa học. Nó hoàn toàn không giống với tính chất của tác dụng quang hợp. Về sao, đoàn khảo sát Liên Hợp gồm các nước Pháp, Mỹ, Mexico đã phát hiện ở Duyên Hải, Mexico một hệ thống sinh thái hỗn hợp hóa học. Như vậy, dọc Thái Bình Dương đến Duyên Hải, Mexico đã phát hiện động vật của hệ thống sinh thái hỗn hợp hóa học có sò huyết lớn cuồng mang và động vật hình dáng bồ cộng anh sợi nhỏ, cố định. Ngoài ra còn có nhu trùng, hình ống dài 3,7 mét. Những phát hiện mới này đã mở rộng lĩnh vực tìm kiếm khoa học. Trải qua một bước phán đoán, con người đã phát hiện số lượng động vật sinh sống không cần ánh sáng mặt trời rất lớn, nhiều hơn động vật dưới đáy biển, 300 đến 500 lần, và nhiều hơn 4 lần động vật trên mặt nước. 102 Cá có đánh rắm không? Vấn đề này thật là lạ, dường như tất cả mọi người đều trả lời rằng không. Nhưng sự thật lại ngược lại, những nhà khoa học chuyên nghiên cứu về cá cho biết, họ đã nhiều lần quan sát được hiện tượng các loại cá thải khí vào trong nước, song điều đáng tiếc là khí mà cá thải ra qua lỗ bài tiết. Lỗ bài tiết này giống như hậu môn của người, lại không thể ngửi được liệu có mùi thối hay không vì hiện tượng này xảy ra trong môi trường nước hiện tượng cá thải khí hay đánh rắm có thể do cá khi nuốt thức ăn đã nuốt nhiều không khí nếu không bày tiết lượng khí dư thừa trong cơ thể thì trong nước cá sẽ bị mất cảm giác thăng bằng nó sẽ không thể tự do bơi lượng được các nhà khoa học còn phát hiện được một số loại cá to để có được lực nổi thích hợp thì thường điều tiết bằng cách đánh rắm khi cá mập đang ở trạng thái tỉnh Nếu muốn nổi lên mà không để thân bị chìm xuống, nó thường nổi lên mặt nước, hít một hớp không khí, sau đó dùng phương thức đánh rắm để thải dần dần khí ra cho đến khi nó dừng lại ở vị trí mà nó muốn. Đúng là trong bụng cá có thể sản sinh ra khí, và nó có thể khải khí qua lỗ bài tiết. Trong nước xuất hiện những chùm bong bóng khí, nhưng rất ít người chú ý đến hiện tượng này rắm của cá ngoài dạng bọt khí, nó còn lẫn vào trong phân cá. Chúng ta đều biết, cá trước khi bài tiết, thường những thứ bài tiết chuyển sang dạng ống tròn kết dính, và trong đó có chứa cả những khí được sản sinh ra để làm tiêu hóa thức ăn. Có lúc bạn phát hiện phân cá sau khi bài tiết ra còn nổi lên trên. Đây chính là rắm được sinh ra làm tiêu hóa thức ăn được chứa trong phân cá. 103. Mắt của cá bún mắt Đặc biệt như thế nào? Mỗi người khi đang bơi ở bể bơi, đầu ngập trong nước và cố mở mắt để nhìn tứ phía, cảm giác những thứ nhìn thấy trong nước đều mờ mờ không rõ. Chúng ta chỉ cần dùng sự suy đoán logic đơn giản để hình dung một con cá thích hợp với cuộc sống dưới nước. Quan sát cảnh quan bên ngoài môi trường nước cũng rất khó khăn. Có thể nhận định rằng, có tạo của mắt cá và mắt người không giống nhau. Cá chỉ có thể nhìn thấy trong nước, con mắt người chỉ thích hợp nhìn vật ở trên cạn. Một điều con người không thể ngờ là, ở một số sông nhiệt đới của châu Mỹ, có một loài cá bốn mắt. Tên của nó đương nhiên gọi là cá bốn mắt, nhưng trên thực tế chỉ có hai mắt. Nhưng nó có thể giác sông trùng như của người và cá. Mỗi một mắt của cá đều chia làm hai bộ phận trên và dưới. Mỗi bộ phận có khoảng cách nhìn riêng. Ở giữa có một lớp ngăn cách. Tinh thể của bộ phận trên cùng có sự liên hệ với con người ở lưng phía trên mặt nước, rất giống mắt người, dựa vào tác dụng bù đắp của khúc xạ có thể nhìn được thế giới trên không trung. Bộ phận tinh thể phía dưới có sự liên hệ chặt chẽ với con người ở bụng phía dưới nước, trở thành con mắt cá điển hình có thể quan sát thế giới trong nước. Do vậy, loài cá này vừa có thể nhảy lên khỏi mặt nước, bắt những loài côn trùng bay lại vừa có thể bơi dưới nước bắt động vật loại nhỏ và trốn tránh nguy hiểm hệ thần kinh thị giác to khỏe điều khiển mắt đến hệ thống thần kinh trung ương trong đêm tối dưới ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy vật thể gần khu vực cửa sông amazon của brazil có thể nhìn thấy từng đàn cá bốn mắt đang bơi lượn ở vùng nước cạn để tìm kiếm mồi là những động vật sáp xác côn trùng và các loại tảo khi chúng ở trên mặt nước Lúc chúng lặn, lúc chúng nổi lên, có lúc lại vọt lên khỏi mặt nước để bắt mồi. Những loài côn trùng đang bay, trong chúng biểu diễn rất đẹp. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, các bóng mắt dù có sông trùng thị giác, nhưng chủ yếu dựa vào thị lực không trung có thể nhìn xa được. 104. Tại sao lương cái lại biến thành lương đực? Khi mổ lương, ta thường phát hiện những con lương to và ráp đều không có trứng mà những con nhỏ mịn lại có trứng. Vậy nguyên nhân do đâu? Bởi vì sự phân biệt được cái của lương và của nhiều loài cá khác không giống nhau, đa số trong cơ thể của các loài đều có túi trứng ở con cái và túi tinh trùng ở con đực. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy và sự khác biệt về giống này mang tính lâu dài. Nhưng lương thì không giống thế. Từ trong buồng trứng sinh ra lương con, trong tất cả các cá thể của lương đều có trứng và có thể nói Tất cả chúng đều là lương cái, nhưng đợi đến khi những con lương con trưởng thành, sau khi đẻ trứng, nội bộ túi trứng có sự thay đổi dần dần. Những tổ chức sản xuất ra tế bào trứng trước kia lại chuyển hóa thành túi tinh để sản xuất tinh trùng. Những con lương cái trước kia giờ đã trở thành những con lương đực có thể phóng tinh trùng. Trong khoa học, người ta gọi là chuyển ngược giới tính. Tình trạng chuyển ngược giới tính không là sự biến dị của cá thể mà là cả một quy luật phát triển nội giống, là đặc tính của loài cá này. Do những nguyên nhân trên mà người ta thường thấy những con to, thô là lương đực, có thể có người sẽ hỏi, lương cái trở thành lương đực, vậy những thế hệ sau của chúng được sinh ra như thế nào? Thì ra những con lương con sinh ra từ trong túi trứng là con cái, sau khi trưởng thành, đã tiến hành việc sinh sản đẻ trứng đầu tiên trong đời. Sau khi nó đẻ trứng, thì lương sẽ thay đổi giới tính, dưới một năm trở thành lương giống đực và tiến hành giao phối với lương cái của thế hệ sau để duy trì nòi giống. Mỗi năm đều có một loại lương cái đẻ trứng, và mỗi năm đều có một loại lương cái ra đời. Làm như vậy mới có thể bảo tồn được nòi giống nhà lương. Kiểu thay đổi giới tính của lương rất ít gặp trong các loài động vật khác, mặc dù trong một số loài động vật cũng có sự thay đổi về giới tính. Nhưng đó chỉ là hiện tượng cá thể. Trong các loài cá, chỉ riêng lương có hiện tượng chuyển đổi giới tính. Còn một số loài cá tồn tại hiện tượng đồng thể, đực, cái, ví dụ như cá bướm. Chúng có hai tuyến sinh sản, khả năng một bên là đực, bên kia là cái, hoặc một bên, hoặc hai bên đều có tuyến sinh sản đực cái. Những loài cá đồng thể đực cái này còn tự mình thụ tinh trứng của mình đẻ ra, kết hợp với tinh trùng của chính nó phóng ra để phát triển thành thế hệ sau giống như cá thu cũng có hiện tượng đồng thể được cái trong túi tinh của cá đực có lúc có thể nhìn thấy sự có mặt của trứng một trăm năm tại sao nói cá là tổ tiên của loài lưỡng cư loài cá thở bằng mang bơi bằng vây là động vật có xương sống sống trong nước ếch là loài lưỡng cư khi còn nhỏ gọi là nồng nọc ở trong nước dùng mang để thở sau khi trưởng thành ớt lên trên cạn thì hô hấp bằng phổi. Nhìn sơ qua loài cá, loài lưỡng cư là hai loài động vật không hề liên quan đến nhau. Nhưng sau khi nghiên cứu và phân tích kỹ, người ta đã phát hiện giữa hai loài động vật có mối quan hệ với nhau. Các nhà khoa học khi nghiên cứu đã đào các hóa thạch động vật trong lòng đất và phát hiện thấy giáp bì của sọ một loài cá vây tay cổ, rất giống với giáp bì của nhóm ớt nhái cổ hệ thống tuần hoàn của hai loại cũng có nhiều điểm tương tự đặc biệt là vây ngực và vây bụng của cá vây tai thịt rất dày việc sắp xếp của xương vây và xương chi của động vật lưỡng thề cổ đại rất giống nhau hơn nữa cá vây tai đã thể hiện rõ là dùng phổi để thở vậy thì tại sao cá vây tai lại có thể tiến hóa thành loài lưỡng cư được nhỉ khoảng bốn trăm triệu năm trước thời kỳ của kỷ devon trong ao hồ nước ngọt của giới tự nhiên Có loài cá thở bằng phổi, sinh sống với số lượng rất nhiều. Loài cá này thân hình giống quả trùy, có chiều dài hơn 1 mét, bơi rất nhanh, là loài cá ăn thịt, sống rất tự do. Sau đó tới thời kỳ cuối kỷ Devon trên trái đất xuất hiện thực vật trên cạn là loài quyết, loài mộc tặc, thanh tùng to lớn. Trải qua mấy chục triệu năm, đến kỷ Carbon, khi đó khí hậu tương đối ấm áp, ẩm thấp. Như vậy thực vật sống trên cạn rất phát triển, không chỉ về chủng loại mà còn mọc rất rậm rạp. Có một số loài mọc ven hồ và sông suối. Những lá khô rơi xuống nước cùng với những thực vật mọc dưới nước, những rễ cây tất cả khi bị thối rữa đã làm cho nguồn dưỡng khí trong nước bị giảm sút. Những loài cá sống dưới nước khi đó, oxy không đủ đã làm cho những loài cá thở bằng mang không thích ứng được và đã bị chết. Nhưng cũng còn một số cá thở bằng phổi đã dùng vây ngực và vây bụng để đỡ lấy thân cá, hoặc cá nổi lên trên mặt nước, hoặc bơi đến những gốc rễ cây mọc bên dòng nước để hô hấp. Do chất lượng nước ngày càng kém, mà loài cá ngày càng dựa vào việc hô hấp không khí ngày một tăng, có con thậm chí còn nhảy hẳn lên bờ để hô hấp mà sống. Mặt khác, do sự thay đổi của khí hậu gặp khi mùa khô hạn, một số loài cá thở bằng phổi, sống ở vùng nước sông, dùng vây ngực và bụng để đỡ cơ thể. Chúng chuyển từ vùng nước khô hạn, để đỡ nước. Vây ngực và bụng của cá do lâu ngày chống đỡ thân cá, cơ thịt có sự thay đổi tương đối lớn. xương vây dần dần thay đổi gần giống với chi phụ, hình năm ngón của động vật sống trên cạn. Cá thở bằng phổi thời cổ đại đã dần dần tiến hóa thành động vật lưỡng cư và trở thành tổ tiên của động vật bốn chân trên cạn. Loài cá cổ này được cho là đã bị tuyệt chủng, nhưng tháng 12 năm 1938, ở gần bờ Đông Hải Nam Bộ của châu Phi đã bắt được loại cá này và được đặt tên là cá Latimeria. Do phần giữa vây đuôi của cá phình ra giống hình ngọn giáo nên được gọi là cá đuôi hình ngọn giáo. Phát hiện này gây chấn động toàn thế giới, vì việc đánh bắt cá, thở bằng phổi không chỉ là chứng cứ đầy đủ chứng minh được những tài liệu hóa thạch, mà còn là căn cứ cho việc chứng minh loài cá thở bằng phổi đã tiến hóa thành động vật lưỡng cư. Hơn nữa nó còn phá vỡ quan niệm cho rằng loài cá thở bằng phổi đã bị tuyệt chủng cách đây 70 triệu năm. 106. Sinh sản bằng trứng và sinh sản bằng con như thế nào? Những người đã từng nuôi cá đều biết, rất nhiều loài cá sinh sản bằng cách đẻ trứng như cá vàng, điều này rất đổi quen thuộc với chúng ta, nhưng có một số loài chỉ cần quẩy quẩy đuôi thì những con cá nhỏ tí xíu được sinh ra. Điều này rất không bình thường, nhưng không chỉ có cá làm như vậy, mà loài rắn cũng có đặc tính này. Có điều cho dù là cá hay là rắn, thì phương thức sinh sản của chúng cũng có sự khác biệt về bản chất so với phương thức sinh sản của người và động vật có vú khác. Như trâu, bò, dê, vân. Trong giới động vật có vú, nếu con đực và cái, sau khi giao phối, sẽ xảy ra quá trình thụ tinh. Những tinh trùng sau khi thụ tinh sẽ nằm ở tử cung của con cái, và chúng sẽ phát triển hoàn chỉnh nhờ vào sự cung cấp dinh dưỡng qua cơ thể của con cái. Cuối cùng, chúng sẽ hình thành một cơ thể nhỏ, và phương thức sinh sản này gọi là phương thức đẻ con. Quá trình phát triển của cơ thể nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào cơ thể mẹ, nếu thiếu điều kiện dinh dưỡng của mẹ thì sẽ làm cho bào thai bên trong bị chết. Mặt khác, chúng ta đều biết các loại gà đều sinh sản bằng cách đẻ trứng. Một quả trứng đã được thụ tinh trong điều kiện ấp sẽ nở ra một con gà con. Trong vỏ trứng đó có chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển của gà như protein, mỡ, đường, vi sinh tố muối vô cơ, men, vân. Cho dù là một con đà điểu nặng hơn 10 kg, thì cũng được sinh ra từ trứng đà điểu. Rùa, thạch sùng và phần lớn họ nhà rắn cũng đều sinh sản bằng phương thức này. Kiểu sinh sản tách khỏi cơ thể mẹ mà hoàn toàn phụ thuộc vào các chất dinh dưỡng có trong trứng đã được thụ tinh, gọi là sinh sản đẻ trứng. Trong lịch sử phát triển sự sống mấy tỷ năm, có một số loài để bảo vệ sự phát triển của loài đã có sự thay đổi phương thức sinh sản kỳ diệu. Chúng mặc dù không có đủ các điều kiện để sinh sản bằng cách đẻ con, nhưng chúng lại cất những trứng đã được thụ tinh vào trong cơ thể, mà đáng ra phải để ở bên ngoài. Điểm không giống với quá trình phát triển của bào thai của động vật có vú, là trứng được thụ tinh ở trong cơ thể mẹ, nhưng không được hưởng các chất từ cơ thể mẹ, mà nó hoàn toàn dựa vào các chất dinh dưỡng của bản thân trứng đã được thụ tinh. Tuy nhiên, cả quá trình phát triển trong cơ thể mẹ nó sẽ tìm được một môi trường bảo vệ an toàn nhất và tỷ lệ sống để duy trì đến thế hệ sau được bảo đảm nhất. Vì vậy, chúng đã lựa chọn hình thức sinh sản này. xét về hình thức sinh sản này giống như kiểu đẻ con, nhưng thực chất lại hoàn toàn giống với sinh sản đẻ trứng. Nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện các loài động vật sinh sản bằng đẻ trứng. Mỗi lần đẻ trứng thì số lượng trứng rất nhiều. Như vậy cho dù có bị mất một ít thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc duy trì nòi giống. Còn các loài động vật đẻ con, số lượng tương đối ít, nhưng khả năng cũng rất cao. Điều này có thể coi là một kiểu ưu sinh ưu dưỡng. 107. Tại sao khi ớt ăn mồi lại chớp mắt? ớt là vệ sĩ trong vườn, nó bắt các loại côn trùng để ăn và bảo vệ cho cây trồng được phát triển. Động tác bắt mồi của ớt có một điểm rất lạ. Là mỗi lần nuốt mồi, ít nhất ớt phải chớp mắt một lần. Nếu côn trùng mà ớt nuốt tương đối to, thì số lần chớp mắt lại nhiều lên, cho đến khi thức ăn nuốt trôi vào trong mới thôi. Tại sao ớt nuốt mồi lại phải chớp mắt nhỉ? Khi ớt bắt mồi, lưỡi thò ra khỏi mồm và dính chặt vào con mồi, sau đó ớt cuộn miếng mồi đưa vào trong và nuốt chửng. Do con mồi không được ớt nhai, nên khi vào đến cổ họng. Nó rất khó trôi xuống bụng, do vậy phải có một lực đẩy vào bên trong mới làm miếng mồi trôi vào trong, và ếch chớp mắt mới có thể chấp nó nuốt được miếng mồi. Phía dưới khoang mắt của ếch không có xương, trong mắt gần giống hình tròn, phía ngoài có mí trên và mí dưới, cùng lớp màng nhầy có thể hoạt động được. Trong mắt và cổ họng chỉ cách nhau một lớp màng, nên khi cơ mắt co lại, mắt hơi nhô vào phía trong họng, làm nảy sinh áp lực, giúp cổ họng nước trôi thức ăn do vậy mới sinh ra hiện tượng chớp mắt khi nuốt mồi của ếch một trăm tám khi nào thì ếch thích kêu nhất từ góc độ tiến hóa mà nói ếch là động vật đầu tiên dùng thanh đới phát ra tiếng kêu cũng giống như ở người thanh đới của ếch cũng nằm trong xoang hầu khi không khí đột ngột chạy vào làm chấn động thanh đới và gây ra âm thanh ngoài thanh đới ra hai bên họng của ếch còn có một đôi túi ngoài thanh Khi nó kêu phát ra hai túi khí lớn, làm cho âm thanh vang hơn. Âm thanh và ngữ điệu của các loại ếch không giống nhau. Những người có kinh nghiệm có thể dựa vào tiếng kêu của ếch để phán đoán là loại ếch nào đang kêu. Ếch đực và ếch cái đều kêu. Nhưng do ếch đực có túi âm thanh nên nó kêu vang hơn ếch cái. Trong trường hợp nào thì ếch kêu nhỉ? Khi ếch bị kẻ thù tấn công, nó liền phát ra những tiếng kêu cứu Nếu ta dùng ngón tay ấn vào lưng ếch hoặc bớp hai bên thân ớt thì nó cũng kêu, bớp một lần kêu một tiếng. Mấy con ớt cũng chen nhau vào một chỗ, nếu khi một con ớt nào đó chạm vào lưng hoặc bụng của một con khác thì nó cũng kêu như vậy. Trong trường hợp có điều kiện môi trường sống đặc biệt thích hợp, chúng cũng kêu. Ví dụ đêm hè nhiệt độ tăng hoặc sắp mưa hay sau cơn mưa, tiếng ớt trồng ruộng kêu râm ran liên tục, giống như dàn đồng ca. Ngoài ra vào mùa sinh sản, ếch kêu cũng rất hăng, đó là để thu hút bạn tình đến để giàu phối. 109. Mùa hè, ếch để vào tủ lạnh có thể ngủ đông không? Rất nhiều loại động vật quen thuộc đối với chúng ta có thói quen ngủ đông như ếch, rùa, rắn, thậm chí cả gấu cũng vui khi mùa đông tới, dường như chúng chẳng muốn chứng kiến cảnh mặt đất trắng xóa bằng tuyết. Chỉ tới khi nào mùa xuân về, bằng tuyết tan hết thì chúng mới bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, vội vàng trở lại với cái thế giới nhỏ bé xa cách đã lâu của mình. Vậy thì tại sao những loài động vật này lại phải ngủ đông nhỉ? Chúng ta hãy làm một cuộc thử nghiệm đơn giản. Vào mùa hè nóng nực, nếu đem đặt ớt vào trong tủ lạnh, ớt sẽ nhanh chóng đi vào giấc ngủ đông. Không chỉ có ớt, rắn, rùa, mà cả những loài động vật bậc thấp như côn trùng cũng có đặc tính này. Điều này chứng tỏ rằng, Việc ngủ đông của chúng hoàn toàn xuất phát từ sự thay đổi của môi trường, bản thân chúng chẳng có bất kỳ quy luật theo mùa đông cố định nào cả. Nếu lúc đó đo lại nhiệt độ của cơ thể của chúng, thì sẽ thấy chênh lệch không bao nhiêu so với nhiệt độ môi trường. Việc trao đổi chất của ếch sẽ hạ xuống mức thấp nhất trong thời kỳ ngủ đông. Cho nên trong giới tự nhiên, những động vật nhỏ bé như rắn, rùa, ếch đều không ăn uống gì trong thời kỳ ngủ đông cho mãi khi mùa xuân tới nhiệt độ ấm dần mới trở về trạng thái bình thường thuộc loài động vật có vú như gấu cũng cần ngủ đông nhưng chúng ngủ đông không giống như ếch nếu không chúng đã trở thành động vật biến nhiệt mất rồi trong quá trình nghiên cứu các nhà động vật học phát hiện ra rằng sự tụt giảm thân nhiệt của các loài động vật có vú rất hạn chế trong thời kỳ ngủ đông tuyệt đối không thể giống như nhiệt độ của môi trường ví dụ như đối với gấu Thân nhiệt không thể thấp hơn 30 độ C, hơn nữa cứ ngủ một thời gian là gấu sẽ tỉnh lại, rồi sau đó lại tiếp tục ngủ vui. Mà sự thay đổi nhiệt độ mạnh mẽ ở bên ngoài làm cho gấu không thể đi vào trạng thái ngủ đông. Nhìn từ góc độ tiến hóa cho thấy, vì động vật có vú đều tiến hóa từ những loài động vật bò sát, nên chúng vẫn tồn tại hiện tượng ngủ đông là điều không lấy gì làm lạ. Chỉ có điều ở những động vật bò sát biến nhiệt không thể tự điều tiết được thân nhiệt của mình trong thời kỳ ngủ đông mà chờ sự quyết định của môi trường nhưng đối với những loài động vật có vú bậc cao thân nhiệt khô phụ thuộc vào môi trường chúng vừa tiến hành ngủ đông vừa tự điều tiết thân nhiệt thật là thuận tiện đủ đường một điều vô cùng thú vị là mặc dù khả năng miễn dịch của động vật trong thời kỳ ngủ đông rất kém nhịp tim giảm hoạt động cơ thể gần như ngừng lại Nhưng trên thực tế, tất cả những điều này đang vận động một cách hết sức có quy luật. Phản ứng thần kinh của chúng rất bình thường. Cho dù là động vật bậc thấp như ếch, nếu không cẩn thận lôi chúng từ dưới đất lên, khi chúng đang ngủ đông thì chúng sẽ nhảy đi trong nháy mắt, không hề kém gì so với mùa xuân và mùa hè cả. Càng không cần nói khi ngủ đông đang ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nguyên nhân cơ bản của việc ngủ đông. Họ tin rằng có sự tồn tại của một loại sen ngủ đông, nhưng vẫn chưa phát hiện được điều gì. Gần đây, một nhóm nghiên cứu của Nhật Bản đã phát hiện ra một loại rotein. Họ cho rằng chúng có thể chính là loại sen nói trên, bởi vì loại rotein này chỉ xuất hiện trong máu của động vật ngủ đông. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả rất sơ bộ. Bước nghiên cứu tiếp theo vẫn đang được tiến hành. Hy vọng một ngày nào đó cơ chế của ngủ đông sẽ được giải thích rõ ràng. Lúc đó con người có thể khống chế việc ngủ đông và dùng việc ngủ đông để phục vụ loài người. Tại sao con người lại chú ý đến việc ngủ đông như vậy? Như phần trên chúng ta đã đề cập tới, ngủ đông sẽ làm cho quá trình trao đổi chất chậm lại. Chỉ căn cứ vào điều này, một số bệnh tật cần điều trị lâu dài có thể có được sự bảo đảm về thời gian. Ngoài ra, việc điều trị khẩn cấp một căn bệnh nào đó, nếu nhất thời không thể thực hiện được, ta có thể áp dụng biện pháp ngủ đông để kéo dài thời gian, mà điều quan trọng hơn là trong quá trình ngủ đông, tốc độ lão hóa của sinh vật bị chậm lại rõ rệt. Như vậy, thực hiện ngủ đông cũng có thể gián tiếp kéo dài tuổi thọ của con người. 110. Ếch đẻ trứng có nhất định ở trong nước không? Mỗi lần khi đông qua xuân tới, chúng ta đều có thể tìm thấy những hạt trứng đen kết thành từng đám ở các sông, hồ, mương, rảnh. Đó chính là thế hệ mới do những bà mẹ ếch và cóc sinh ra. Những hạt trứng này chẳng bao lâu sau sẽ biến thành nồng nọc con bơi trong nước. Mở sách giáo khoa ra, chúng ta có thể thấy rõ chúng được gọi là động vật lưỡng cư. Cũng có thể nói, mặc dù những động vật này trưởng thành có thể sống trên cạn, nhưng sự phát triển của ấu để lại chắc chắn phải nhờ đến nước. Nhưng trong hoang mạc ở Australia hay ở những vùng hạn hán của châu Phi, Vẫn tồn tại nhiều vô kể những loài động vật lưỡng cư Vậy thì chúng đẻ trứng như thế nào nhỉ? Nhưng lại ở loài ớt uyên của châu Mỹ Chúng không hề tuân theo quy luật đẻ trứng thông thường của loài động vật lưỡng cư Chúng đẻ trứng trên cạn Nhưng bố mẹ của chúng cũng sẽ không bỏ đi Mà ngược lại ớt bố sẽ ngày đêm canh giữ lũ con bên mình Đến một ngày lũ nồng nọc con chui ra từ trong những hạt keo Đến khi bắt đầu bơi được thì ức bố sẽ ngậm chúng vào miệng. Lũ nồng nọc con ở trong đó khoảng 3 tuần, mới có thể hoàn thành quá trình phát dục. Lúc đó ức bố sẽ nhả từ trong miệng ra. Từ lúc đó lũ ít con mới bắt đầu cuộc sống tự kiếm ăn. Có một số loài động vật lưỡng cư tự tìm ra những cách thật khéo léo. Chúng có thể cõng con trên lưng cho đến khi nở ra. Cóc cõng con tiến tâm lẫy lưng cũng chính là một trong những loại này. Trên lưng của những loài động vật này, Có rất nhiều chỗ lõm giống như những nàng nhỏ để nuôi con, đẻ trứng ra sau khi trải qua sự vận chuyển gian khổ mới tới được lưng mẹ chúng. Trong thời gian hơn 3 tháng sau đó, mẹ chúng phải phất phả cổng chúng trên lưng, cho mãi tận tới khi chúng hoàn thành quá trình phát dục. Điều đặc biệt hơn nữa là một loài ớt ở Australia, vì lo sợ môi trường nở trứng bị ô nhiễm. ớt mẹ sau khi đẻ con ra, vội vàng nuốt tất cả trứng vào trong bụng. Vì thế dạ dày của ếch mẹ cứ căng phồng lên, trứng ếch nằm trong bụng mẹ từ 6 đến 7 tuần. Trong thời gian này, để lũ ếch con không bị tổn thương, ếch mẹ đành phải nhịn ăn, cho tới khi lũ nồng nọc hoàn toàn phát triển, thì ếch mẹ mới nhả từng con một từ trong miệng ra, cứ y như diễn ảo thuật vậy. Những người lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này, chắc sẽ há hốc mồm vì ngạc nhiên. Đương nhiên những phương pháp đẻ trứng và nở trứng trái với quy luật thông thường của lũ ớt và cốc này cũng chẳng phải là một nét độc đáo riêng biệt của chúng, thực tế là do hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Do vậy, cho dù là có đẻ trứng trên cạn thì chúng cũng cố gắng chọn những nơi ẩm ướt hoặc cố gắng tạo ra môi trường thích hợp, thậm chí còn sử dụng cả bản thân mình, ngược lại nếu chúng không thể tự tìm ra những biện pháp độc đáo phù hợp với tự nhiên thì chúng tức sẽ trở thành khách qua đường vội vã trong lịch sử tiến hóa của sinh vật mà thôi một trăm mười một cóc có độc hay không tên hán việt của cóc là thiềm ngoại hình của chúng rất xấu xí màu da cóc xám xịt và sần sùi vì vậy rất nhiều người không dám chạm vào chúng thực ra cái vẻ ngoài này lại rất thích hợp với bản thân cóc vì chúng sống ở những nơi tương đối ẩm ướt màu da và nốt sần sùi rất giống bùng đất nên khó bị phát hiện. Như vậy vừa có thể tránh được sự săn đuổi của kẻ thù, vừa dễ bắt các loại côn trùng làm thức ăn. Khi cóc bị tấn công ác liệt hoặc bị hại, bề mặt nốt da của chúng, đặc biệt là một đôi tuyến sao tai ở đầu, sẽ phóng ra một loại dịch trắng như sữa. Quan sát kỹ hơn một chút, tuyến sao tai chính là hai miếng hình bầu dục nổi lên trên mặt da lưng của đầu. Ngoài ra các mụn tròn nổi lên trên da, Cũng như tuyến sao tai vậy, đều do rất nhiều tuyến da tạo thành, trừ một loại tuyến có thể tiết ra dịch dính để duy trì độ ẩm cho bề mặt da. Còn có loại tuyến có thể tiết ra dịch tương màu trắng sữa. Loại dịch tương màu trắng sữa này có độc, đây chính là vũ khí tự vệ của chúng. Nhưng đối với con người mà nói, loại độc tố này quá nhẹ, không gây tác dụng gì đáng kể, nếu bôi lên trên tay hoặc các vị trí khác trên da đều không gây phản ứng gì nếu bôi vào mắt do chúng có tác dụng kích thích cục bộ chúng ta sẽ cảm thấy đau mắt nhưng chỉ cần dùng nước rửa ngay thì sẽ chẳng có nguy hại gì cả chúng ta dùng tay bắt cóc nếu không chú ý làm hại chúng thì chúng sẽ không tùy tiện phóng dịch tương ra nhưng cần chú ý không được ăn da và trứng cóc ăn vào sẽ bị trúng độc dẫn tới tử vong trong đông y có một loại thuốc là thiềm tô Chính là dùng loại dịch tương màu trắng sữa mà cóc tiết ra, trộn với bột mì, có tác dụng trợ tim, giảm đau, cầm máu, trị mụn nhọt. 112. Cóc là một loài ăn côn trùng thiện nghệ, tại sao đôi lúc cũng bị côn trùng ăn lại? Đài BBC của Anh đã từng phát tiết mục đặc biệt, côn trùng ăn cóc, khiến người ta xem vô cùng thích thú. Đoàn phim nói về hiện tượng phản tự nhiên này là đoạn phim quay cảnh ở vườn sinh vật học khu đầm lầy nông thôn của bang Arizona. Tại khu vực đầm lầy rộng lớn, nhà sinh vật học đã phát hiện ra một chú cóc đang đứng im, nhìn kỹ hơn. Hóa ra là một con ấu trùng rùi hoa đang đốt chú cóc này, chích nọc độc trong miệng, vào cơ thể con mồi. Khi chú cóc đã rơi vào trạng thái tê liệt và hôn mê, thì ấu trùng rùi hoa lại tiếp tục hút máu và chất lỏng trong cơ thể của cóc cho tới khi nọt căng mới thôi, trong khi chú cóc kia cứ gầy mòn chết dần đi. Thông thường con ấu trùng rùi hoa ăn thịt cóc là những con ấu trùng đã trưởng thành đến giai đoạn lớn nhất, còn những chú cóc bị ăn thịt lại là những chú cóc con mới lột xác từ nồng nọc. Lúc này kích thước của cả hai tương đương nhau, nên rùi hoa có thể dễ dàng ăn thịt cóc. Sau đó một nhà động vật học ở Mỹ lại phát hiện một con ấu trùng rùi hoa đang cắn chân một con ếch. Thế trọng của con ếch này ước đoán phải gấp 20 đến 30 lần so với ấu trùng, giống như là một người nặng 50 kg, kéo một vật thể nặng 1.500 kg vậy. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ trong giới tự nhiên. Các nhà khoa học cho rằng, trong những trường hợp bình thường, thì thức ăn chính của ấu trùng rùi hoa là dế mèn và côn trùng cánh cứng. Nhưng mỗi khi cóc hoặc ớt xuất hiện trước mặt chúng, thường sẽ kích thích nhu cầu ăn uống mới của ấu trùng, bởi vì mùi vị của thịt cóc và ớt thơm ngon hơn nhiều so với giấy mèn và côn trùng cánh cứng, cho nên mới khiến cho ấu trùng rùi hoa, phát sinh những hành vi săn mồi phá lệ thường. 113. Tại sao động vật lưỡng cư không sống ở biển? ớt, cóc và cả mỹ nhân ngư trong truyền thuyết có tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc, đều là những thành viên của nhóm động vật lưỡng cư. Thực ra động vật loại này có rất nhiều, trên toàn thế giới có khoảng 3.000 loài, Trung Quốc có khoảng 210 loài. Nhưng điều kỳ lạ là động vật lưỡng cư có thể sống ở phen sông Hồ, đầm nước, khe suối, nhưng ở đại dương mênh mông thì chẳng nhìn thấy bóng dáng của chúng đâu cả. Rốt cuộc thì đó là nguyên nhân gì phải nhỉ? Muốn nói rõ về vấn đề này, trước tiên cần làm một thí nghiệm nhỏ, đơn giản và thú vị sao Dùng một túi nhỏ có màng mỏng bán thấu, chỉ các phân tử nước có thể lọt qua, các phân tử lớn hơn đều không thể lọt qua. Trong túi đựng nước muối, sau đó đặt túi này vào trong nước sạch. Lúc này do áp lực thẩm thấu trong túi và ngoài túi khác nhau, nên chúng ta có thể nhìn thấy nước sạch không ngừng thấm vào trong túi. Nhưng nếu cho nước sạch vào trong túi, rồi đặt túi vào trong nước muối, thì chúng ta có thể phát hiện thấy. Nước ở trong túi sẽ không ngừng chảy ra ngoài. Thí nghiệm đơn giản này đã chứng minh, lượng nước trong dung dịch có nồng độ thấp, chắc chắn sẽ chảy ra chỗ dung dịch có nồng độ cao. Trên cơ thể của động vật lưỡng cư hiện đại được che phủ bởi lớp da nhẵn nhội, hàm lượng muối trong máu và thể dịch thấp hơn nhiều so với nồng độ muối trong nước biển. Nếu một khi động vật lưỡng cư vào trong nước biển có nồng độ cao, thì một lượng nước lớn trong cơ thể của chúng sẽ bị thoát ra ngoài. Kết quả là chúng sẽ bị chết do mất nước. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát hiện ra động vật lưỡng cư không thể tồn tại lâu dài, trong những vùng nước có hàm lượng muối 10 phần ngàn. Hiện nay hàm lượng muối trong nước biển thường đạt tới trên 20 phần ngàn, có nơi thậm chí còn lên tới 42 phần ngàn. Vì vậy, tuyệt đại đa số động vật lưỡng cư đều không thể sống ở biển hiện nay chỉ có một loại ếch biển sống ở những bãi bùng ven biển của đảo Hải Nam Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Nếu động vật lưỡng cư không thể tồn tại một thời gian dài trong nước biển, thì đương nhiên cũng không thể bơi từ đất liền ra hải đảo. Thế nhưng tại sao trên đảo vẫn có động vật lưỡng cư nhỉ? Điều này có thể do những hòn đảo này trước kia tiếp giáp với đất liền, sau này mới tách riêng ra thành đảo, còn những động vật trước đây đã sống ở những nơi này thì vẫn tiếp tục tồn tại nhưng nói chung các loài động vật lưỡng cư sống trên đảo thường ít hơn nhiều so với trên đất liền một trăm mười bốn tại sao ít trâu có thể nuốt được rắn? khi những cơn gió đông đã trở nên ấm áp mùa xuân tràn ngập mặt đất thế giới tự nhiên được bao phủ bởi một màu xanh nếu bạn đi dạo chơi ở những vùng ngoại ô thì sẽ thường xuyên được nghe những tiếng ợp ợp vọng ra từ những cánh đồng Các bờ sông còn rạch, nhẹ nhàng lại gần nhìn, hóa ra là một con ếch bị rắn nuốt. Nó đang phát ra những tiếng kêu cứu thật bi thảm. Vì vậy, chuyện rắn nuốt ếch là những hiểu biết rất thông thường mà mọi người đều biết. Nhưng bạn biết không, trong thế giới động vật, còn có cả chuyện ếch nuốt rắn nữa đấy. Lợi ếch này chính là ếch trâu danh tiếng lẫy lừng Ếch trâu là một loại ếch có kích thước lớn, thân dài khoảng 20cm. Có túi âm thanh, tiếng kêu rất vang, nghe từ xa giống như tiếng trâu bò sóng. Vì vậy gọi lợi ích trâu. Lợi ích này tính tình hung dữ, trong giới tự nhiên, ích đực thường chiếm một địa bàn nhất định như đầm lầy hoặc rụng nước làm lãnh địa riêng của mình. Nếu một con ích đực khác muốn xâm phạm lãnh địa này, thì chủ nhân sẽ giống như một con thú dữ, lao vào tấn công kẻ xâm chiếm, và thế là sẽ ra một trận quyết đấu bình thường ếch trâu sống ở đầm lầy ruộng nước chủ yếu để bắt côn trùng cá con ếch con ốc vân vân làm thức ăn có lúc chúng dừng lại nhìn không động đậy khi nhìn thấy một con rắn nước con đang bơi lại gần bèn nhảy nhanh lên phía trước há rộng miệng cắn ngay lấy đầu con rắn rồi nuốt dần vào bụng theo quan sát của các nhà khoa học ếch trâu nuốt rắn thường nuốt từ đầu trước bởi vì nếu nuốt từ dưới đuôi trước thì con mồi sẽ rất dễ chạy thoát. Ếch trâu nuốt rắn, mặc dù không thường gặp, nhưng cũng không phải là chuyện hiếm có. Bởi vì ếch trâu có kích thước lớn, tính tình lại hung dữ. Thêm nữa, ở nơi ếch dừng lại nghỉ chân, thường có rắn nước ẩn hiện, nên việc nuốt những con rắn nước con, thì chẳng có gì khó khăn cả. Tuy nhiên, chúng cũng có bí quyết riêng, đó là tuyệt đối không dám mạo phạm những con rắn lớn. 115. Con rồng ở truyền thuyết là loài động vật nào? Chúng ta thường nói rồng cuốn hổ ngòi, lông phượng hiện hình. Dường như trên trái đất, đúng là đã từng xuất hiện loài động vật này. Nhưng những nhà khảo cổ học thì cho rằng, trên thực tế, rồng chỉ là một loài động vật do con người tưởng tượng ra. Không chỉ ở Trung Quốc, phương Đông, mà cả ở phương Tây cũng nói có rồng. Nếu không thì trong tiếng Anh sẽ chẳng có từ dragon này vậy thì rốt cuộc loài động vật chỉ có trong truyền thuyết này đến từ đâu nhìn từ tranh ảnh các loài rồng giống như một loài động vật bò sát trong chữ viết tượng hình thời ân thương chữ rồng chẳng qua là chữ rắn thêm sừng ở trên đầu mà thôi cho nên nguyên hình của rồng có thể là rắn vậy thì tại sao người ta không trực tiếp lấy rắn ra làm biểu tượng của uy lực mà lại phải tưởng tượng ra rồng nhỉ hóa ra bối cảnh tạo nên rồng động vật to lớn này Chính là vùng sông ngòi phát triển Thời cổ đại Do khoa học kỹ thuật lạc hậu Công trình thủy lợi chưa phát triển Như sông Hoàng Hà của Trung Quốc Sông Orvray Sông Tigris ở Tây Á Thường xuyên xảy ra nạn lũ lụt Những người mê tín thường cho rằng Con người đã xúc phạm đến thần linh Dẫn tới sự trừng phạt của các đấng tối cao Lúc này con rắn bé nhỏ Hiển nhiên không thể thỏa mãn được Trí tưởng tượng của con người Thế là họ bèn lấy rắn thường xuất hiện dưới nước là mô hình sáng tạo ra rồng với uy lực phi thường. Thực ra ở một số nước, rắn trực tiếp được lấy làm biểu tượng và được mọi người tôn kính ngưỡng mộ. Như Ấn Độ, nước láng giềng của Trung Quốc cho đến nay vẫn còn sùng bái loài rắn. Trong đó nguyên nhân sâu xa có thể là bởi vì Ấn Độ có loài rắn hổ mang to vô địch trong vùng quốc của loài rắn. Loài rắn này đến vôi cũng phải sợ. Người Ấn Độ đương nhiên chẳng cần trốn công tạo ra một loài động vật chập chờn hư ảo, rắn chính là biểu tượng cao nhất của họ. Do vậy cho dù là rắn thần, tượng trưng của vương quyền, trên thực tế chính là hình dáng của vua rắn hổ mang. 116. Tại sao khủng long lại bị tuyệt chủng? Trong lịch sử phát triển của sinh vật học, có rất nhiều loài động vật sau khi xuất hiện lại biến mất. Vì vậy chúng ta không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì động vật tuyệt chủng trên thực tế là một giai đoạn tất yếu trong lịch sử tiến hóa của sinh vật. Một số loài động vật phát triển đến một thời kỳ nhất định thì sẽ kết thúc sứ mệnh của nó, do đó không gian sinh sống của chúng sẽ có loài động vật mới thay thế. Trên thực tế, đây cũng chính là quá trình trao đổi chất của thế giới sinh vật. Đôi khi sự ảnh hưởng của quá trình trao đổi chất này là rất lớn. Nó sẽ dẫn đến sự suy kiệt của một số quần thể sinh vật lớn, lịch sử địa chất, thì lấy đó làm sự khởi đầu của thời đại mới. Ví dụ khi một loài sinh vật thuộc ngành chân đốt là bọ ba chùy bị tuyệt chủng, con người lấy đó làm mốc kết thúc đại cổ sinh, còn sự kết thúc của đại trung sinh thì lại lấy khủng long bị tuyệt chủng làm mốc. Nói cách khác, lấy kỷ reta, phấn trắng, đại trung sinh, cách đây sáu mươi lăm triệu năm trước là mốc vượt qua mốc này hàng loạt sinh vật như khủng long cũng sẽ không bao giờ tìm thấy nữa tuy tuyệt chủng là tất yếu vậy thì tại sao mọi người cứ không ngừng bàn tán về đề tài khủng long tuyệt chủng thế điều này một mặt là do khủng long con vật to lớn này quả thực đã gây chấn động rất lớn đối với giới sinh giới mặt khác mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ Khủng Long thời điểm đó là kẻ thống trị toàn cầu, mà kẻ thống trị lại biến mất một cách lặng lẽ như vậy, thì điều này chẳng khiến người ta cảm thấy nghi ngờ sao? Do vậy, việc nghiên cứu về vấn đề khủng long tuyệt chủng đã trở thành một đề tài vô cùng nóng. Xoay quanh vấn đề khủng long bị tuyệt chủng như thế nào, trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều giả thuyết như trúng độc, lão hóa, ô nhiễm môi trường, vỏ trứng biến chất, sự bùng nổ của các siêu tân binh, vân vân. Mỗi một giả thiết đều có thể viết thành một bộ phim truyền hình rất dài, kể cho bạn nghe một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng khoa học thì không thể chìm sâu trong các câu chuyện, mà nó cần phải có bằng chứng xác thực. Trong những giả thiết này, đại đa số các nhà khoa học cho rằng giả thiết các thiên thạch va đập đưa ra hàng loạt bằng chứng, có sức thuyết phục tương đối đáng tin cậy. Năm 1980, giáo sư A.P. Lee, trường đại học bang California của Mỹ, Trong quá trình nghiên cứu tại Italia, đã phát hiện ra Yrit trong địa tầng 65 triệu năm trước có nồng độ cao gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần so với hàm lượng thông thường. Loại Yrit có nồng độ cao này có thể tìm thấy hàm lượng tương đồng trong thiên thạch ngoài bầu trời. Vì vậy, giáo sư Ebeli tuyên đón 65 triệu năm trước có một mảnh thiên thạch lớn từng va vào, vào trái đất, mà thời kỳ này đúng là thời kỳ tuyệt chủng của khủng long tự nhiên như vậy nên mọi người liên hệ sự pha đập này với sự tuyệt chủng của khủng long lại với nhau các nhà khoa học căn cứ vào hàm lượng của iris và đã dự đoán ra vật pha đập tương đương với hành tư nhỏ có đường kính khoảng mười km thiên thạch lớn như vậy pha đập vào trái đất chắc chắn là một sự pha đập mạnh không gì sánh được lấy cường độ của động đất để dự đoán là khoảng 10 độ richter mà đường kính của hố thiên thạch do sự va đập tạo ra sẽ vượt quá 100 km vì vậy phải tìm được khối thiên thạch này mới có thể cung cấp được bằng chứng thuyết phục đối với giả thuyết này các nhà khoa học đã mất khoảng thời gian hơn 10 năm cuối cùng vào năm 1991 đã có kết quả sô bộ hố thiên thạch này tìm được ở trong địa tầng của lục địa châu mỹ dự đoán đường kính là khoảng 180 đến 300 km. Tuy nhiên, lượng sai lệch này thực sự quá lớn, do vậy bắt đầu từ năm 1995, ở các nơi trên thế giới có khoảng năm tổ công tác, tự vạch kế hoạch, dùng phương pháp sóng động đất để tiến hành suy đón. Nếu như lúc đó thực sự có sự pha đạp này, vậy thì những đợt biến động lớn cũng sẽ kéo theo đó xuất hiện. Vì vậy trong số thiên thạch này, ngoài hàm lượng Yrit cao, cần phải kèm theo các hiện tượng phá hoại do biển động sinh ra. Do vậy, địa tầng của 65 triệu năm trước dường như là một mỏ vàng. Nó có thể cung cấp bằng chứng mà chúng ta đang cần. đương nhiên, công việc hoài quật chỉ có thể được triển khai dần dần. Tuy nhiên, cũng có một số nhà khoa học đã tỏ ý hoài nghi. Họ cho rằng sự tuyệt chủng của khủng long chẳng phải là do sự xuất hiện của vị khách ngoài bầu trời nào mà là do sự ô nhiễm môi trường của bản thân trái đất gây ra. Bởi vì những nghiên cứu về lịch sử địa chất cho chúng ta thấy, 65 triệu năm trước, ở cao nguyên Deccan của Ấn Độ, đã xuất hiện hoạt động của núi lửa cùng rất mạnh, hậu quả từ đó mang lại cũng sẽ gây nên sự phá hoại nhanh chóng đến môi trường sinh thái. Không ngờ hoạt động núi lửa ở Ấn Độ mà những nhà khoa học có nghi ngờ đưa ra lại trở thành một chứng cứ khác của sự va đập. Giống như bạn ném hòn đá xuống nước thì có thể nhìn thấy sóng nước sẽ không ngừng tràn ra vậy. Khi thiên thạch va đập vào trái đất, sóng mặt đất sinh ra ở bề mặt trái đất nhanh chóng được truyền ra. Cuối cùng mặt trái của sự va đập sinh ra bức hợp, mà khi chúng ta xoay quả địa cầu thì có thể thấy Ấn Độ nằm ngay gần mặt sau của điểm va đập. Nói như vậy, giữa sự va đập và hoạt động của núi lửa có quan hệ nhân quả, tất cả được thay đổi rất tự nhiên. Song cần phải nói rõ là chỗ núi lửa phun và điểm pha đập ở hai phía trái đất có chút xê dịch, nhưng như vậy về mặt khác đã nói rõ phương hướng chuyển động của trái đất đã thay đổi đột ngột vào 65 triệu năm trước, cho nên giữa sự pha đập thiên thể và sự chuyển động trái đất cũng đã có sự liên hệ mới. Vấn đề có thể nghiên cứu được thực sự đã rất có ý nghĩa. Vậy là các nhà khoa học đã rút ra kết luận sơ bộ như sau: 65 triệu năm trước Một mảnh thiên thạch có đường kính khoảng 10 km đã va đập vào trái đất, từ đó sinh ra bụi, da lấp mặt trời đến gần 10 năm. Trong thời gian này, thực vật không thể tiến hành quang hợp. Một năm bốn mùa đều là mùa đông, như vậy vận mệnh của đại đa số loài khủng long coi thực vật là thức ăn chính này cũng có thể tưởng tượng được. Có một số nhà khoa học đã đưa ra biện pháp thêm nữa, cho rằng trên thực tế, khủng long ở thời đại đó đã bị suy yếu sự va đập chẳng qua là đánh cho nó một đòn chí mạng khi nó đã suy tàn đương nhiên cũng có người không đồng ý với kết luận về sự va đập của thiên thạch vấn đề mà họ đưa ra rất có lý nếu như sự va đập lớn làm cho hàng loạt khủng long chết vậy thì trong địa tầng iris có hàm lượng cao cần phải vùi rất nhiều xương cốt của khủng long nhưng trên thực tế cho đến ngày nay một ví dụ tiêu biểu này cũng không có điều này có thể nói là rất kỳ lạ Bất kể như thế nào, điều quan trọng là trên thực tế hiện nay, các nhà khoa học đang tìm kiếm chứng cớ hơn nữa để có một bằng chứng khiến mọi người tin tưởng đối với sự tuyệt chủng của khủng long. 117. Khủng long có biết nuôi con không? Trong động vật bò sát trên thế giới hiện nay, rắn thằn lằn hay rùa, sau khi đẻ trứng thì con mẹ thường dùng bùn cát để phủ những quả trứng này, sau đó trứng nở ra an toàn hay bị kẻ địch ăn mất chỉ có thể phó thác cho số phận. Khủng long là động vật bò sát, liệu chúng sinh sản và nuôi con có giống bò sát hiện đại không? Năm 1978, nhà khủng long học người Mỹ tại một địa phương của bang Montana đã phát hiện một nơi trú ngụ tập thể của khủng long. Trong hang ổ to lớn này có trứng và cũng có phôi thai sắp nở, còn có khủng long con vừa nở ra từ vỏ. Răng của những chú khủng long con này có dấu hiệu mài mòn rõ ràng cho thấy đã bắt đầu ăn uống nhưng sự phát triển của tứ chi lại không hoàn toàn hiển nhiên vẫn chưa bắt đầu bò với ý nghĩa thật sự như vậy tiến sĩ cho rằng chúng ở trong tổ được bố mẹ hay những con khủng long trưởng thành khác cung cấp thức ăn cần thiết để sinh trưởng cũng giống như loài chim hiện nay nuôi nấng đời sau vậy nhưng loài khủng long được cho rằng có thể nuôi được con này thì được gọi là khủng long từ mẫu con học thuyết này được gọi là thuyết khủng long nuôi con cho đến nay ở rất nhiều nơi trên thế giới đã lần lượt phát hiện được nhiều dấu vết hóa thạch của khủng long nhận thấy có loài khủng long ăn cỏ giống như khủng long từ mẫu vậy loài khủng long này lúc ra ngoài hoạt động thành đàn phân tích vết chân cho thấy khi các con khủng long ra ngoài khủng long lớn xếp ở hai bên khủng long con thì được bảo vệ ở giữa hàng giống như đàn voi mà chúng ta thường thấy ngày nay Chỉ dựa vào một phần tình yêu này, chúng ta đã đủ để có thể tiếp nhận tên gọi đẹp, khủng long từ mẫu này. Tuy nhiên không ít nhà sinh vật cổ học cho rằng, chỉ dựa vào những chứng cứ trên thì không thể chứng minh khủng long có thể có mục đích nuôi nấng chăm sóc đời sau của mình được. Bởi vì bất cứ động vật bò sát nào hiện tồn tại trên thế giới, đều không có biểu hiện ra tình yêu như vậy. Cá sấu đã làm rất tuyệt để nhưng chúng cũng chỉ là mang nước đến cho cá sấu con vừa chui ra khỏi trứng, thì coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Còn cá sấu con liệu có thể do không thông thạo sông nước, không quen kiếm ăn, hay do các nhân tố khác mà phát sinh nguy cơ sinh tồn, thì chỉ có thể mặc cho số phận. Còn về tỷ lệ giữa trọng lượng cơ thể và trọng lượng của não cho thấy, động vật bò sát, đặc biệt là khủng long, không thể sánh được với lớp chim và lớp động vật có vú vì vậy khủng long có thực sự thông minh đến mức có thể nuôi được khủng long con hay không thì vẫn là một dấu hỏi lớn ít nhất cho đến ngày nay điều này vẫn chỉ là một sự suy đoán của các nhà khoa học 118 khủng long có thể sống lại hay không trong bộ phim khoa học viễn tưởng công viên kỷ Sura đã miêu tả cho chúng ta một cảnh tượng như sau khủng long trung sinh đại tuyệt chủng vào 65 triệu năm trước Đã sống lại, những con vật to lớn sông sáo bừa bãi khắp nơi trên thế giới, coi thường tất cả các sinh vật tự cho mình là hơn người. Chúng ta liệu cũng đã từng nghĩ đến chuyện, khủng long thực sự có thể sống lại hay không? Các nhà khoa học cho rằng, điều này không phải là không có thể, mà hy vọng lại là xuất phát từ hổ phách quý giá. Chúng ta biết rằng, có một số sinh vật, trong quá trình sinh sống, chúng đã rơi vào trong nhựa cây, do một loài thực vật có tên là cây tùng tiết ra những sinh vật mà nhựa cây này bao bọc đã trải qua mấy triệu năm thậm chí sau sự biến đổi mấy chục triệu năm đã hình thành nên hổ phách trong hổ phách có thể có các loại côn trùng như ruồi mũi cũng có thể có các loại thực vật lá cây đại tiên vân vân, thậm chí còn có thể có ớt thằn lằn nhỏ vân vân. do sinh vật sau khi bị bịt kín đã xảy ra chứng mất nước mà nhựa cây có tác dụng kháng sinh rất mạnh vì vậy hóa thạch trong hổ phách có thể trong trạng thái tương đối ổn định giữ được một bộ phận của sinh vật kết cấu hợp thành đây chính là nơi hy vọng động vật tuyệt chủng sống lại hãy tưởng tượng một chút có một con mũi ở thời kỳ đại trung sinh từng đã hút máu trên thân của khủng long mà nó đúng là bị nhựa cây bao bọc đã tạo nên hổ phách vậy thì cơ hội đã đến nếu chúng ta có thể từ trên thân của con muỗi lấy một chút adn của máu khủng long thì có thể được gen di truyền tương ứng lại thông qua kỹ thuật tương ứng adn gọi tắt là pcr thì có thể được toàn bộ gen di truyền của máu khủng long tuy nhiên chúng ta còn phải thử tự lấy gen di truyền quyết định các tổ chức khác của khủng long như da thần kinh mới có thể thực hiện được biện pháp lớn hơn khó khăn có thể tưởng tượng được là rất lớn có lẽ một bộ phận adn của máu khủng long vĩnh viễn biến mất. Nhưng bất cứ như thế nào, thì kỹ thuật sinh học hiện đại đã vẽ cho chúng ta một bản đồ án xây dựng đẹp. Từ thực tiễn hiện nay cho thấy, khủng long sống lại vẫn chỉ là một ảo vọng. Nhưng mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, thì chắc là có thể biến những ảo tưởng này thành hiện thực. 119. Trong trứng hóa thạch của khủng long có thể tìm được những đầu mối nào? chúng ta biết rằng 65 triệu năm trước khủng long đã bị tuyệt chủng muốn tìm hiểu về tình hình sinh sống của khủng long lúc đó chỉ có thể dựa vào bộ xương và trứng hóa thạch của khủng long giống như những quả cầu đá rốt cuộc có thể cho các nhà sinh vật cổ học thấy bao nhiêu đầu mối có giá trị vậy năm 1922 các nhà khoa học Mông cổ đã phát hiện thấy những hóa thạch thành tổ của khủng long trước tiên nó đã chứng minh được một điểm đó chính là ít nhất, có một bộ phận khủng long đẻ trứng. Do ổ trứng của khủng long này có hình rẻ quạt, xếp theo thứ tự, tầng trong càng hướng về phía tâm vòng tròn thì số lượng trứng của khủng long càng ít, nhưng thể tích lại càng lớn. Các nhà khoa học căn cứ vào hiện tượng này suy đoán, vào mùa sinh đẻ, khủng long có lẽ giao phối với nhau thành bầy, trước khi khủng long cái đẻ trứng, đầu tiên dùng chân trước đào một hố tròn, phần giữa hố gồ lên Tiếp theo nó vay lấy hố để đẻ trứng, mỗi lần đẻ một vòng thì dùng đất đắp lên, lại tiếp tục đẻ vòng thứ hai, lại dùng đất lắp lên, tối đa có thể đẻ được bốn vòng trứng. Xếp trứng lại thành hình rẽ quạt, có thể hạn chế hấp thu ánh nắng mặt trời tối đa, có lợi cho việc nở trứng được thành công. Đến những năm 80 của thế kỷ 20, các nhà sinh vật cổ học phát hiện, trong thời kỳ khủng long sắp tuyệt chủng, như vỏ trứng của trứng khủng long Có vỏ quá dày, có vỏ quá mỏng, vỏ trứng quá dày sẽ bịt lỗ khí quá nhỏ trên thân vỏ, khi phô thai phát triển sẽ bị chết vì thiếu oxy. Vỏ trứng quá mỏng thường là vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, thì đã sinh ra, loài trứng này chỉ cần hơi đập nhẹ một chút sẽ vỡ. Trứng vỏ dày và trứng vỏ mỏng xuất hiện như thế nào? Các nhà sinh vật cổ học khi nghiên cứu quá trình gà vịt đẻ trứng đã phát hiện khi chúng chuẩn bị cho trứng ra ngoài cơ thể nếu như bất ngờ gặp phải những sự kích thích nào đó như nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột bị kinh động hóc môn trong cơ thể xuất hiện sự thay đổi trứng sẽ rút về tiếp tục phát dục trong ống dẫn trứng như vậy bên ngoài vỏ trứng cũ sẽ tăng thêm một tầng vỏ trứng mới đôi khi do sự kích thích của bên ngoài dẫn đến kích tố tình dục mất cân bằng thúc đẩy trứng ra ngoài trước trứng đẻ non sẽ tạo ra vỏ trứng rất mỏng Nếu như vỏ trứng dày hay vỏ trứng mỏng của khủng long cũng là bị sự kích thích của bên ngoài dẫn đến, vậy thì đó là sự kích thích bên ngoài như thế nào? Các nhà khoa học lập tức liên tưởng đến học thuyết pha đập của hành tinh nhỏ, giải thích sự tiệt chủng của khủng long, cho rằng trái đất có thể vào lúc đó bị một lần pha đập mạnh, làm cho khí hậu xuất hiện sự thay đổi đột ngột. Đây có lẽ chính là sự kích thích của bên ngoài rất lớn. Tóm lại, thông qua nghiên cứu trứng hóa thạch của khủng long, có thể từ đó tìm hiểu được nhiều thông tin của thời đại đó, như sinh đẻ tại chỗ của khủng long, khí hậu thay đổi, cấu tạo địa chất thay đổi và môi trường sinh thái thay đổi, vân vân. 120. Tại sao rồng có cánh, thân hình to lớn như vậy lại có thể bay lượn trên không trung? Khi khủng long ở trên trái đất còn xưng tư sinh bá, có một loài động vật bò sát gọi là rồng có cánh đã chiếm giữ một không gian rộng lớn. Trong tưởng tượng của chúng ta, cơ thể của khủng long rất to lớn, cho dù là bò trên mặt đất cũng không dễ dàng, thì làm sao lại có thể bay lượn nhẹ nhàng trên không trung, giống như chim được. Các nhà sinh vật cổ học cho rằng, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rồng có cánh có thể bay được, là chúng có cánh. Cánh của rồng có cánh do màng của da cấu thành. loại màng này gọi là màng bay. Màng bay do xương cánh tai, Đốt ngón tay thứ tư vừa to vừa dài, hay đốt cánh, và xương cánh cùng chống đỡ. Đốt trước vừa nhọn vừa nhỏ, nhìn từ góc độ thiết kế bay, thì hình dáng này rất có lợi cho việc bay trên không. Ngoài những điều đó ra, cấu tạo của xương ngực và khớp vai của rồng có lợi cho sức bám của cơ thịt. Cơ thịt khỏe làm cho chúng khi bay lượn có thể được chống đỡ mạnh mẽ. Theo tính toán, rồng có cánh loại lớn có thể bay lượn chậm rãi giống như chim quân hạm. Rồng có cánh loại trung bình, lại tương tự như chim hải Âu, còn rồng có cánh loại nhỏ linh hoạt, gần giống như các loài chim nhỏ. Như vậy có thể thấy rằng, rồng có cánh không chỉ lớn bé khác nhau, hình dáng đa dạng, còn có cách thức bài lượng cũng có đặc điểm khác nhau. Giải phẫu học còn cho thấy, bộ xương của rồng có cánh chống đỡ đôi cánh có trạng thái rộng trong. Bộ xương như vậy không chỉ có độ khỏe, mà còn giảm bớt trọng lượng của cơ thể. Ngoài ra, có một số rồng có cánh toàn thân khoác bộ lông, có đủ điều kiện cắt nhiệt. Vì vậy, hầu như tất cả những người nghiên cứu về rồng có cánh đều cho rằng rồng có cánh có thể là một loài động vật thân nhiệt ổn định. Năm 1984, các nhà khoa học ở Mỹ và Anh lần lượt mô phỏng chế tạo một con rồng có cánh và đã đưa nó bay lượn trên bầu trời một cách thành công. Lần thử nghiệm này đã chứng minh rồng có cánh tùy thân hình to lớn nhưng vẫn có thể bày lượng tự do trên không. Các nhà khoa học căn cứ vào hóa thạch đã được khai quật, phát hiện ra rồng có cánh cổ xưa nhất là rồng có răng, hình chấn sông, sinh sống vào giai đoạn cuối kỷ tam điệp trong đại trung sinh 200 triệu năm trước. Chúng có đuôi dài. Đến thời kỳ giữa kỷ xưa ra, một loài rồng có cánh mới không có đuôi xuất hiện, đó là dực thủ lông, rồng cánh bay. Hai loài rồng có cánh này cùng tồn tại đến giai đoạn cuối kỷ Sura, rồng có răng hình chấn sông dần dần bị tuyệt chủng. Kỷ rê tiếp theo đã trở thành thế giới của dực thủ lông, nhưng dực thủ lông cũng chẳng tồn tại trên thế giới này được bao lâu. Đến thời kỳ cuối kỷ sáu mươi 65 triệu năm trước, toàn bộ loài rồng có cánh đều biến mất và để lại cho không gian rộng lớn những loại côn trùng, và sau đó là loài chim xuất hiện.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 0986219192, email: thích thiên phúc a gmail .com, trân trọng kính chào. Người đọc: Trần Huỳnh Phương Trang.